Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình Wow, như vậy là chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một mùa xuân, một cái Tết nguyên đán Và thời gian này thì tất cả mọi người đều rất là bận rộn Nhím xù cũng thế Nhím xù thường thường là phải đi chạy show rất là nhiều với thu âm này, rồi lồng tiếng phim nữa này Nhưng mà vẫn, vẫn rất là cố gắng để mà ngày nào cũng cho ra một phần chuyện mới Để gửi lên kênh để có thể chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện mà Nhím Sù thật sự rất là thích Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi phần 11 của câu chuyện Hộ Tâm Được viết bởi tác giả Cửu Lộ Phi Hương Phần 11 thì sẽ được bắt đầu ngay sau đây thôi Nhưng mà các bạn trước khi nghe chuyện hãy nhớ cho Nhím Sù một subscribe, một like, share và nhấn chuông Để được nhận thông báo mỗi khi có phần mới được cập nhật nhé Nhưng dù hy vọng rằng những câu chuyện này sẽ đem chúng ta đến gần nhau hơn nữa và rất mong các bạn sẽ có những thời khắc được thả mình trong những câu chuyện và cảm thấy yêu cuộc sống này nhiều hơn Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe phần 11 của câu chuyện Nhạn hồi đau bụng hết 3 ngày Trong 3 ngày này Nàng cơ bản không ăn thứ gì khác. Mỗi lần nghe tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên, nàng Ben đẩy cửa song ra, chặn Thiên Diệu lại, dương mắt nhìn hắn. "Huynh xuống bếp à?" Thiên Diệu liếc nhìn nàng không nói lời nào, nhưng cũng thật sự đi vào bếp. Nhận hồi tự nguyện theo sau, ngày nào cũng có món ngon dâng tới miệng là sung sướng nhất. Nàng chưa khỏe hẳn, ở vòng ngũ lâu lại có ăn có uống, nên đương nhiên không muốn đi. Còn thiên diệu hình như cũng không vội đi tìm những bộ phận khác của cơ thể. Hắn không nhắc tới chuyện này với nhạn hồi, nàng cũng vờ như không biết, coi như nghỉ ngơi một thời gian. Bám theo thiên diệu ăn trực ba ngày, đột nhiên có một tin tức truyền ra. Cái chết của Phụng Minh đã lan truyền rộng rãi, tin tức thất tuyệt đường công khai là Phụng Minh bệnh chết. song bất kỳ ai có đầu óc cũng đều không tin. Nhất thời trong giang hồ bản tán xôn xao về cái chết của ông ta, Đa phần đều nói, ông ta bị điệt nhi của mình mưu quyền sát hại. Cách nói này hợp tình hợp lý, không che vào đâu được. Dù vậy vẫn còn có hai cách nói khác. Một là Phụng Minh chết dưới tay Hồ Yêu Thanh Khâu, hai là Phụng Minh chết dưới tay người Tu Tiên. Có điều, người Tu Tiên này lại giết Phụng Minh. Có người đoán là Tu Tà, có người chỉa mũi rùi về phía Nhạn Hồi. mui dui nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không ai có thể làm được gì. Lúc nghe được tin này từ Huyền ca, nhạn hồi đang ngồi uống canh gà, mặt thiên rượu hầm. Một hơi uống cạn sạch chén canh lớn. Xong xuôi nàng mới ngẩng đầu đáp lời Huyền ca. Ừ, chỉ là suy đoán thôi mà. Không sao, cứ để bọn họ đoán đi. Thích thế nào thì là đoán thế ấy. Không tiết lộ tin tức gì thì thôi. Nhưng nếu tin này đã lộ rồi, tốt nhất là cứ như hiện giờ. Mấy phần thật, mấy phần giả, để người ta không phân biệt được phần nào là phần giả, phần nào là phần thật. Dù sao là ta, thì cuối cùng ta cũng chỉa mũi rùi về phía Phụng Thiên Sóc thôi. Hiền ca, cô lo cho Phụng Thiên Sóc đi còn hơn, ta cũng chỉ là một trong số các suy đoán thôi, không sao đâu. Nhạn hồi liếm thìa, còn chưa đã thèm. Nàng nhìn sang Thiên Diệu, giống như không hề nghe đoạn hội thoại này. Canh gà hôm nay, ừm, um, nay rồi sao? Thiên Diệu đang tự đánh cờ trên bàn, không buồn để ý tới nàng. Nàng bĩu môi. Đồ nhỏ nhen Cô đã uống nhiều lắm rồi Uống nữa là sẽ đau bụng đó Huyền ca thấy nàng thèm đường Như một con cún Không khỏi khuyên can Cho cô ăn ít là tốt cho cô thôi Ta cho cô biết tin đó Cô đừng lo lắng quá Nàng ta gõ lên đầu nhạn hồi Cô đó đúng là thích gây họa Sau này muốn đi lại trên giang hồ Thì phải chú ý nhiều hơn mới được Nếu không để người ta nắm được thóp thì không ai bảo vệ nổi cô đâu nhạn hồi cũng không quan tâm gật gật đầu lấy lệ <cười> biết rồi biết rồi nàng áp mặt lên cánh tay huyền ca huyền ca thương ta mà huyền ca bật cười vô tình đào mắt vừa khéo bắt gặp thiên diệu đang nghiêng mắt quan sát họ bốn mắt nhìn nhau thiên diệu giống như là bị bắt quả tàng ho một tiếng rồi quay đầu đi Có điều quân cờ trong tay cầm một hồi cũng không đặt xuống. Huyền ca cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười, nàng vỗ vỗ đầu nhạn hồi. Sau này người thương nhạn hồi e là không chỉ một mình nàng nữa. Nhạn hồi không quan tâm tin tức của Huyền ca mang đến. Chẳng ngờ còn chưa được mấy ngày báo ứng vì không nghe lời đã đến. Nhạn hồi cảm thấy mấy hôm nay vết thương của nàng đã đỡ hơn rất nhiều. Đến lúc phải thu dọn hành lý, tìm thời gian thích hợp, rời rời khỏi vòng ngũ lâu. Bây giờ nàng là người có ngân lâu, nàng phải đi trông coi chuyện làm ăn của mình trước, sau đó nàng muốn về quê một chuyến dâng hương cho mẹ. Vừa khéo tiểu trấn Phụng Thiên Sóc nói cũng gần thôn Trang của nàng, nên đường tới ngân lâu có thể ngang qua thôn Trang, luôn tiện về thăm mẹ. Nhạn hồi vừa dạo phố chợ, vừa suy nghĩ nên mua gì, thình lình có một bóng đen phía trước chắn đường của nàng. Ánh mắt nhạn hồi vẫn rơi trên những món hàng được bày bán ven đường Lúc xít nữa và phả bóng người kia mới giật mình Người kia lại đột ngột đưa tay muốn tóm lấy nàng Nhạn hồi vô thức lui về phía sau Vùng tay định đánh người đó Lại không ngờ người này lại có nghề Sau mấy đòn vẫn không thể để nàng chiếm lấy tiên cơ Nhạn hồi Tiếng hét này làm nhạn hồi giật mình Động tác trên tay lập tức dừng lại Bây giờ mới nhìn thẳng người kia Người đến thân mặc trường bào màu trắng xanh là cách ăn mặc tiêu chuẩn của người núi thần tinh. Tóc y trải hết lên đỉnh đầu, thẳng tắp không rơi một sợi. Áo mũ ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, eo đeo bạch ngọc, tay cầm trường kiếm thất tinh. Toàn thân chính khí lẫm liệt. Đại... Đại sư Huynh! Người đến chính là tử thần, đại đệ tử của Lăng Tiêu. Y nghiêm túc nhìn nhạn hồi một lúc, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Khế tức trên người muội sao lại phức tạp như vậy? Nhạn hồi ngây người nhìn y thật lâu rồi mới có phản ứng lại. Không đợi y nói xong, nàng đã quay người chạy mất. Tử thần ngẩn người, nhanh tay tóm lấy vạt áo của nhạn hồi. Chạy gái! Còn chưa dứt lời, bên cạnh đột ngột có một bàn tay giữ chặt cổ tay của y. Động tác nhanh đến mức tử thần cũng không phản ứng kịp. Tử thần quay đầu, nhìn thấy trước mặt có một thanh niên tuấn tú đang lạnh lùng nhìn hắn tuy thân hình người đó hơi gầy ốm nhưng ánh mắt rất kinh người tử thần trao mày nhạn hồi đang chạy bên kia bỗng dừng bước ngoảnh mặt la lớn thiên diệu sao ngươi không theo ta đi thôi đi thôi đi không hỏi ngươi không hỏi ngươi chuyện này nữa nàng kéo tay thiên diệu đi đi đi nhạn hồi hét phải đi tử thần đâu chịu tha cho nàng đứng lại tay kia của y vung lên Tâm lấy bàn tay đang trong không trung của nàng. Thiên diệu muốn ngăn, khổ nỗi một tay đang kéo tử thân, một tay còn bị nhạn hồi kéo. Vậy là ba người kéo tay nhau thành một vòng tròn, rằng co tại chỗ hồi lâu. Người qua lại trên phố đều liếc nhìn họ. Một lúc sau, ra mặt nhạn hồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nàng thở dài. Được, được, muội không chạy, chúng ta đều buông tay từ từ nói, có được không? Tử thân nghiêm túc nhìn nàng. Thấy nhạn hồi nói được làm được Nàng buông tay thiên diệu Sau đó nhìn y nói Đại sư huynh Sao huynh lại tới đây Bàn tay đang nắm cổ tay nhạn hồi Khẽ nơi lỏng Thiên diệu cũng buông tay của y ra Tử thần mới chịu buông tay Ta tới phía tây nam Chấp hành một nhiệm vụ do lăng phi sư thúc dẫn đầu 28 núi Mỗi núi chọn hai đệ tử cùng đi Ta và tử nguyệt Lời y còn chưa nói hết Nhạn hồi đã đưa tay tóm lấy thiên diệu Nhưng mà động tác của nàng không nhanh bằng của thiên diệu Lúc cổ tay của nàng khẽ cử động Hắn đã cầm tay của nàng Mười ngón đan chặt Nhạn hồi vốn không chú ý chi tiết này Sử dụng thuật độn thổ lập tức biến mất trước mặt tử thần Tử thần im lặng đứng yên tại chỗ Gió thổi tung vạt áo Nhạn hồi độn thổ trở về vong ngữ lâu Vừa đến sân viện đã bắt đầu cười, <cười> Người có thấy sắc mặt của đại sư huynh vừa nãy không? Thiên Diệu nhìn bàn tay mười ngón đan nhau của hai người, cảm giác ấm áp kia lại từ nơi tiếp xúc truyền vào tim. Hắn thấy nàng cười đến vui vẻ, lại âm thầm siết chặt thêm một chút nữa. Đi thôi, chúng ta về phòng đã. Nhạn hồi hoàn toàn không biết gì, cứ như vậy mà nắm tay hắn đi tới cửa phòng. Lúc sắp đẩy cửa, nàng mới phản ứng được, tay của mình vẫn còn bị Thiên Diệu nắm. Nhưng Thiên Diệu đã cực kỳ tự nhiên buông tay ra, cũng giống như lúc nắm tay ban nãy. Nhạn hồi cũng không để tâm, vừa đầy cửa vừa cười. <cười> Hôm nay ngươi phản ứng cũng nhanh quá nhỉ? Nghĩ kỹ lại, chúng ta phối hợp cũng là an ý lắm đó. Đúng vậy, rất an ý. Chỉ cần hắn nhìn nàng là biết ngay trong lòng nàng đang có ý đồ quỷ quái gì. Muốn làm chuyện xấu xa gì. Lúc nào dở trò vặt vãnh, lúc nào thông minh hơn người. Lúc nào thông minh hơn người. Giống như nàng là một phần của cơ thể hắn vậy. Nhưng mà vốn dĩ, nàng cũng coi như là một phần cơ thể của hắn. Nhạn hồi vào trong phòng, bắt đầu lật dương mở tủ, thu dọn đồ đạc. Thiên diệu an tĩnh đứng nhìn nhạn hồi, thấy nàng vừa gấp quần áo vừa nhìn hắn. Nàng nói, Ta vốn định chờ cho bụng hết đau hẳn rồi mới đi. Ở đây khá thoải mái, người lại nấu ăn rất ngon. Chẳng ngờ đại sư hình tìm tới. Đại sư hình của ta chính trực, năng lực đai su huynh tim toi đai su huynh cua ta chinh truc lắm. Nếu mà ta không chạy thì sau này sẽ bị huynh ấy bắt mất. Thiên diệu nhướng mày. Ý bắt cô làm gì? Nhạn hồi bĩu môi. Với tính cách của huynh ấy, lúc xưa khi ta bị đuổi khỏi núi thần tinh, không có mặt của đại sư huynh. Hiện tại huynh ấy đã quay về, ra ngoài làm nhiệm vụ, lại cố ý rời đội vòng vèo đi tìm ta. Nhất định là trên đường nghe thấy lời đồn gì liên quan tới ta, nên mới bắt ta về núi thần tinh ta biết muội không phải là loại người đó theo ta về núi thần tinh ta sẽ giúp muội cầu xin sư phụ nhạn hời bắt chước vẻ mặt nghiêm nghị của tử thần sau đó lại bĩu môi đại sư huynh tìm ta ngoài nói lời như vậy nhất định không còn lời nào khác đâu nàng thở dài khóe miệng cong lên một nụ cười ba phần mỉa mai bảy phần bất lực đầu óc ngoan cố không cần đoán cũng biết huynh ấy đang nghĩ cái gì thiên diệu nghe như vậy Ánh mắt lạnh đi Đại sư huynh của cô Hình như rất tốt với cô Huynh ấy á Đối với ai cũng tốt hết Nhạn hồi không để ý đáp Trách nhiệm quá nặng Chuyện gì cũng thích ôm về phía mình Rất nhiều sư thúc nói huynh ấy là đệ tử giống sư phụ ta nhất đấy Chưa nói hết câu này Nhạn hồi đã im lặng Động tác trên tay cũng dừng Đôi mắt rũ xuống Không biết nghĩ tới điều gì Nàng lại hít một hơi thật sâu y phục trên tay nhanh chóng được gấp gọn chỉnh tề. Thôi, không nói với ngươi nữa. nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hay là nói chuyện ta phải đi đi. Thiên Diệu nhìn nàng im lặng chờ nghe. Ngay từ đầu ta đã không muốn xen vào ân oán giữa ngươi và Tố ảnh, ngươi biết mà. Ngữ điệu của Nhạn hồi không nhanh không chậm. Ngươi đã có xương rồng, có xương rồng, có thể hấp thu linh khí trời đất. Tù luyện trở lại rồi, những phần tiếp theo ngươi tự tìm thôi, ta thật sự phải đi rồi. Nhạn hồi Thiên diệu hiếm khi nghiêm túc gọi tên nàng như vậy, bởi vậy hai chữ này vừa thốt ra, nhạn hồi bất giác ngây người, nhanh chóng lấy lại khí thế nói tiếp. Ngươi đừng mong thuyết phục ta, ta nghĩ lâu lắm rồi, tuy đúng là ta có vẻ hộ tâm của ngươi, đúng là ngươi đã cứu mạng ta, cũng đúng là quan hệ rất sâu xa. Nàng tự nói phần mình, giọng hơi yếu hơn. Nàng không thể không ho nhẹ nhẹ, tìm lại sự tự tin. Ừ, tuy nhiên, thời gian qua coi như ta cũng lấy mạng đổi mạng, trả hết tất cả rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải là người trung đường. Bởi vậy, ai đi đường nấy, quay lại vị trí vốn có của mình đi. Thiên Diệu im lặng một hồi, cất tiếng. Trên nhân thế này, ta vốn đã không còn trốn dùng thân. Hắn cụp mắt, nhìn lòng bàn tay của mình, ở nơi đó vẫn còn vương hơi ấm. Nhưng cô... Hắn chăm chú nhìn nhạn hồi, giọng nhẹ nhàng chậm rãi. Đã giúp ta lấy lại chỗ đứng. Bởi vậy, vị trí vốn có đối với thiên diệu, rốt cuộc là ở đâu. Nhạn hồi nghe thấy lời này, bớt giác lại thất thần. Có người cần nàng đến như vậy, dựa dẫm vào nàng đến như vậy. Trên thế gian này, đối với một người nào đó, Thì ra nàng cũng có ý nghĩa quan trọng như vậy. Mẹ nó, sao nàng lại cảm thấy tim mình như có một con chim nhỏ đang cá hát vui vẻ thế nhỉ? Mẹ nó, sao nàng lại cảm thấy thần quang trên người thiên diệu lại bùng lên hơn nữa? Nhạn hồi vẫn luôn cho rằng mình quyết đoán, không băn khoăn suy nghĩ, thậm chí có lúc vì dứt khoát quá mức nên vô tâm vô tính. Lúc nàng rời khỏi núi thần tinh, bước xuống bậc thang dài trước cửa núi, Mỗi bước đều mang theo ký ức ngày xưa. Khoảnh khắc lăng tiêu đưa nàng về cửa núi, nói với nàng rằng Nhạn hồi, từ nay về sau đây sẽ là nhà của con. Giống như là mảnh hồ mai phục trong chỗ tối, đột nhiên sông ra cắn nàng, máu thịt lẫn lộn. Cho dù hồi ứcâng dâng trào thế nào, cảm xúc buồn bã đến đâu, nhạn hồi cũng không thể dừng bước. Lúc đó nàng cảm thấy cả đời này có lẽ bất kỳ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân của nàng khi nàng muốn bỏ đi. Thế gian này luôn có những điều kỳ quái lạ lùng khiến cho người ta khó lòng dự liệu. Lúc thiên diệu chăm chú nhìn nàng, nói những lời dựa dẫm như vậy, nhãn hồi bất chợt cảm thấy mình không cất bước nổi. Nàng phát hiện bản thân không thể nào vứt bỏ một người gần mình đến như vậy. Nhãn hồi rời mắt không nhìn hắn, lòng thầm nguyên rùa mê hương đáng ghét đến nay vẫn còn nguoi can minh đen nhu vay nhan hoi roi mat khong nhin han long tham nguyen rua me huong đang ghet đen nay van con chua tan. Mặc kệ người, nói như thế nào... Dù sao ta cũng không cùng ngươi đi tìm những bộ phận khác nữa đâu Trên giang hồ đã có tin Ta thả hồ yêu Tuy mọi người vẫn chỉ suy đoán thôi Nhưng chắc là ta cũng đã trở thành đối tượng chú ý Của các môn phái Thậm chí là núi thần tình Tiếp tục đi chung với ngươi cũng không tốt cho ngươi Nhãn hồi vác tay nải Đã được thu dọn gọn gàng Đi lướt qua vai thiên diệu ra cửa Ta đi đây Ngươi đừng theo ta nữa Vì nói như vậy Nhưng nhạn hồi không sử dụng thuật độn thổ, chỉ cất bước đi, nhanh chóng xuống lầu. Thiên diệu thấy vậy cũng không nói một lời, không hề chậm trễ quay người theo phía sau nàng. Hắn cũng chẳng buồn về phòng thu dọn hành lý, vì thật ra hắn cũng chẳng có gì để thu dọn. Ngoài nhạn hồi, hắn chẳng cần mang theo cái gì hết. Bước ra khỏi gác lầu, nhạn hồi bỗng khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Thiên diệu cũng dừng lại, mặt không đổi sắc. Để mặc cho nàng nhìn. Nàng xải bước rời vong ngữ lâu cũng không trả hỏi bất kỳ ai. Thiên diệu thấy vậy bèn hỏi. Cô bỏ đi mà không định từ biệt huyền ca cô nương à? Nhạn hồi ra khỏi vong ngữ lâu, liếc nhìn thiên diệu. Sao tình giữa ta và huyền ca xưa nay chưa bao giờ câu nệ những điều tầm thường này? Nói xong, nàng khựng lại một chút. Người cũng nhiều chuyện quá nhỉ? Rồi im lặng dứt khoát dừng bước. Quay người nhìn thiên diệu Đường vừa rộng lại vừa dài Ta đã nói sẽ không cùng ngươi đi tìm các bộ phận cơ thể Thì nhất định sẽ không đi Nhưng mà ngươi cứ đi theo ta Chân ở trên người ngươi ta cũng không quản được ngươi Sau này nếu ngươi không theo kịp ta Ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi đâu Nếu có yêu quái tìm tới ăn thịt ngươi Ta cũng không cứu ngươi đâu Nếu ở bên cạnh ta gặp xui xẻo Thì ngươi tự chịu lấy Ta không hứa hẹn gì với ngươi đâu đó Đáng nói là Nàng không dùng thuật độn thổ. Tuy thiên diệu đã tìm được xương rồng và sừng rồng có thể hấp thu linh khí của trời đất. Nhưng cho dù là sừng rồng có lợi hại đến đâu, muốn hắn đả thông kinh mạch trong thời gian ngắn, thay đổi thể chất người phàm, khiến pháp lực có thể ngưng tụ trong người để hắn có thể sử dụng pháp thuật. Đó là chuyện gần như là không thể. Nhạn hồi hẳn là biết rõ, chỉ cần nàng sử dụng thuật độn thổ hay là thuật ngựa kiếm, với tinh lực của nàng hiện giờ, Chỉ cần đi một ngày, cho dù trên người có chú của hắn, đi vậy nếu muốn tìm được nàng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà nàng lại không hề làm như vậy. Thiên diệu cúi mày cụp mắt, tuy miệng đang nói chính sự, nhưng ánh mắt lại dịu hơn thường ngày một phần. Lúc xưa tố ảnh dùng phong ấn ngũ hành, phong ấn hồn phách, sừng rồng, sương rồng, tim rồng và gân rồng của ta. Trong năm vật này, ta đã tìm được ba... Hai vật còn lại đến nay ta cũng không có manh mối. Thế gian rộng lớn ta cũng không biết phải tìm ở đâu. Cô muốn đi đâu thì cứ đi, cô chỉ cần biết là ta sẽ không rời khỏi cô là được. Câu này như có lực đạo đẩy nhạn hồi một cái, khiến nàng bất giác lui về phía sau một bước, vội vã xoay người, xoa xoa ngực. Ngươi, ngươi muốn đi theo thì cứ đi theo, dù sao ta cũng mặc kệ ngươi nói xong nhạn hồi cúi đầu đi về phía trước thiên diệu nhìn bóng nàng bực bội bỏ đi khóe miệng khẽ động chỉ một lát sau đã trở lại bình thường hắn ngoảnh nhìn vong ngữ lâu lúc này cách thời điểm vong ngữ lâu náo nhiệt vẫn còn rất sớm ngay cả các cô nương ngồi trò chuyện cũng chưa xuất hiện trên lâu thiên diệu nhìn lên lầu hai một hồi rồi cũng xoay người đi theo nhạn hồi phụng đường chủ Nữ nhân áo nâu sau khung cửa sổ lầu 2, nhẹ giọng nói. Lăng tiêu đạo trưởng đặc biệt dặn do nhiều lần, không thể để nhạn hồi rơi khỏi tâm mắt của ngài. Ngài thả cô ấy đi như vậy sao? Phụng thiên sóc đứng trong bóng tối lầu 2, phe phẩy quạt cười cười. Tâm mắt của ta dài lắm. Hắn nói, cản cô ấy thì rõ ràng quá, chỉ bằng để cô ấy dạo chơi khắp nơi. Dù sao... Phụng thiên sóc trêu đùa chùm chìa khóa ngân lâu, treo ở trên eo. Chẳng phải ta đã sắp xếp nơi cô ấy muốn đi rồi hay sao? Nhạn hồi và thiên diệu một mạch ra khỏi thành Vĩnh Châu. Dọc đường nàng đi rất nhanh, đúng là có hơi vội vì nàng vô cùng muốn thoát khỏi đại sư huynh. Thế nhưng sắp rời khỏi ngoại thành, bước lên quan đạo. Nhạn hồi bỗng cảm thấy xung quanh, dậy tiếng gió xào xạc. Ánh mắt nàng lạnh đi, lùi lại một bước, vừa định chặn thiên diệu đằng sau... Thình lình thấy trên trời lóe lên một luồng sáng Một giải kim quang lấp lánh đáp xuống đất Lòng nhạn hồi bất lực Đại sư huynh Vẫn bị đuổi kịp Xoay vặt áo Tử thần cầm kiếm đứng trước giải kim quang Vẻ mặt nặng nề Nhạn hồi đừng quấy nữa Hắn nói Theo ta về núi Nhạn hồi thở dài vô cùng bất lực Đại sư huynh Lần này thật sự không phải mội quậy phá muội đã là người bị trục xuất khỏi sư môn rồi suốt đời không được phép tới gần núi thần tinh huỳnh muốn muội theo huynh về cũng chẳng phải là làm khó muội hay sao rõ ràng huỳnh đang muốn bắt cóc muội mà tử thần nhíu mày sư phụ không thật sự nhẫn tâm trục xuất muội ra khỏi sư môn nhạn hồi ngất lời của hắn người đã làm như vậy rồi chẳng qua người chỉ là nhất thời nóng giận thôi muội theo ta về đi ta giúp muội cầu xin Chờ sư phụ nguôi giận, nhất định sẽ tha thứ cho muội. Chuyện này thật ra sư phụ có tha thứ cho muội hay không, cũng chẳng sao nữa. Muội lo về Lăng Phi sư thúc à? Phía Lăng Phi sư thúc, ta tin vào con người của muội. Muội không bao giờ vô duyên vô cớ làm chuyện đại nghịch bất đạo với trưởng bối, như mọi người thường nói, chỉ cần muội theo ta về giải thích. Muội thật sự đánh cô ta, hơn nữa còn đốt cháy tóc của cô ta đó. Nhạn hồi không chút kiêng rè hơn nữa đến giờ vẫn cảm thấy rất hà long hạ dạ nàng bĩu môi bởi vậy, vậy đại sư huynh à huynh thấy rồi đó muội thật sự không thể làm người của núi thần tinh nữa huynh thả muội đi đi muội cảm thấy bây giờ mình sống cũng tốt lắm ẩn nói bừa bãi tử thần nghiêm giọng trách mắng muội có biết người trong giang hồ đồn đại muội như thế nào không tư thông yêu quái phản bội chính đạo gì đó chứ gì có gì to tát lắm đâu nhạn hồi gãy mặt muội không hề quan tâm họ đồn đại muội như thế nào đâu họ đâu có chứng cứ muốn nói thì cho họ nói mấy câu đi muội cũng đâu thiệt thòi gì bừa bãi muội là một cô nương sao có thể chịu bôi nhọ như vậy được theo ta về đi ta và sư phụ sẽ nghĩ cách giúp muội chứng minh điều đó tử thần nói xong tuy sắc mặt nóng giận nhưng vẫn chìa tay ra với nhạn hồi qua đây nhìn bàn tay chìa ra của tử thần Nhạn hồi ngây người hồi lâu, vẻ mặt lơ đáng trên mặt cũng thu lại rất nhiều. Đại sư huynh của nàng, người mà đến nước này vẫn chỉa tay ra với nàng. Tìm khắp giới tu đạo chỉ có mình đại sư huynh của nàng thôi. Khóe miệng của nhạn hồi khẽ nhếch lên, ba phần cay đắng, bảy phần bất lực. Trong lúc nhạn hồi im lặng, bỗng cảm thấy phía trước tối đi là thiên diệu đứng trước mặt nàng. Cô ấy không muốn về thì ngươi đừng cưỡng ép nữa. Nghe thiên diệu nói vậy, tử thần nhíu chặt mày, y quan sát thiên diệu từ trên xuống dưới. Rốt cuộc, ngươi là ai? Trên người thiên diệu vẫn có túi thơm vô tức lấy từ chỗ huyền ca, bởi vậy tử thần hoàn toàn không phát tác được khí tức trên người của thiên diệu. Y chỉ cảm nhận được người này thân phận thần bí, lai lịch quỷ quái, hơn nữa lại còn có cử chỉ thân mật với sư muội của y. Thiên diệu mặt không đổi sắc nói dối ta chỉ là một người phàm thôi còn chưa dứt lời nhạn hồi chặn sau lưng bỗng nảy ra một ý vội kéo cánh tay thiên diệu áp đầu lên vai của hắn là tình yêu đích thực muội tìm được khi xuống núi đấy thiên diệu ngậm ngùi tử thần nghe vậy giống như bị định thân ngây người một lúc muội nhạn hồi vô cùng nghiêm túc đại sư huynh huynh về đi mặc kệ muội muội đã tự ý đính ước chung thân với người này rồi Người là của huynh ấy, tim cũng là của huynh ấy. Nếu bây giờ huynh bất chấp ý muội, đưa muội về núi thần tinh, đó chính là chia uyên rẽ thúy, chia rẽ tình nhân, kiếp sau sẽ không tìm được nương tử đâu. Thiên diệu quay đầu nhìn nhạn hồi, thấy nàng bám cánh tay mình rất chặt, đầu còn cọ cọ lên vai mình như là một tiểu nương tử đang làm nũng. Tùy hiểu cô nương này là đang diễn kịch hơn ai hết. Lại không biết làm sao, tim hắn dường như thật sự bị mái tóc mềm mại của nhạn hồi, Cọ tới cọ lùi, vừa tê lại vừa ngứa. Hắn vốn dĩ, rất ghét bị người ta đụng chạm cơ bà. Sau khi hết sửng sốt, tử thần mới quan sát kỹ thiên diệu. Lúc ban đầu, thật sự không thăm dò được khí tức trên người của hắn. Y còn cho rằng hắn đúng là một phạm nhân. Nhưng nhìn kỹ lại, tử thần nắm chặt kiếm, mày càng nhíu chặt hơn, nói với nhạn hồi. Trên người không hề có khí tức, ngay cả mùi khói lửa cũng không có làm sao có thể là người phàm bình thường nhạn hồi muội đừng nghĩ diễn kịch gạt ta tử thần vừa nói lại vừa quan sát nhạn hồi từ trên xuống dưới lập tức lửa giận như tăng thêm mấy phần suốt ngày muội làm bừa bên ngoài thế nào mà khí tức trên người lại hỗn tạp như vậy còn nói không muốn theo ta về nữa nhạn hồi đào mắt muội không muốn về đây là tình yêu đích thực của muội muội muốn ở bên huynh ấy tử thần lạnh mặt Dựng trường kiếm trong tay. Vậy để ta xem thử tình yêu đích thục của muội rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nói xong, y thỉnh lình đâm kiếm về phía thiên diệu. Nhạn hồi cũng giật thót Nàng biết đại sư huynh nhà mình nghiêm túc chính trực. Nhưng không ngờ là chỉ có mấy tháng không gặp. Sao tính tỉnh lại trở nên nóng nảy thế này? Chưa nói được mấy cầu đã nổi giận ra tay với người ta rồi. Nhạn hồi vội tiến lên can ngăn. Đại sư huynh, huynh bình tĩnh đi. Tử thần như đang lửa dẫn ngút trời, tay ngưng đạo pháp lực đẩy nhạn hồi ra. Tránh ra! Nhạn hồi bất cần, thật sự bị đẩy sang một bên. Thiên diệu thấy vậy thì trao mày. Nhạn hồi vừa ổn định thân mình xong, quay đầu lại đã thấy tử thần đâm kiếm về phía thiên diệu. Thân hình thiên diệu khẽ nghiêng, động tác không mạnh lắm, nhưng cũng có thể tránh được hết ba kiếm của tử thần đâm tới. Đến khi tử thần sắp thu thế, thiên diệu đưa tay, nhẹ đánh lên chỗ yếu nhất trên xương cổ tay của hắn. Lực đạo không mạnh nhưng lại khiến cho cả cánh tay của tử thần tê dại. Tử thần bất giác lùi lại, ôm cổ tay của mình cười lạnh. Người phàm bình thường. Bị phạch trần ngay tại chỗ, nhạn hồi cảm thấy da mặt nóng bừng, cố chống đỡ nói. Huynh ấy, Huynh ấy chỉ giỏi võ công thôi, không có pháp lực đâu. Tử thần không muốn nghe nhạn hồi nói bừa nữa, nhìn thiên diệu hỏi. Khí tức hỗn tạp trên người sư muội ta. Cũng là do người dạy mỗi ấy hấp thù phải không? Ánh mắt tử thần lạnh lẽo. Rốt cuộc, người có ý đồ gì chứ? Câu hỏi của y không còn chút hơi ấm nào nữa. Ý đồ? Thiền diệu đúng mực nhìn tử thần, tùy quanh người không hề có pháp lực, nhưng không bị ảnh hưởng đến khí thế của hắn. Ta dạy cô ấy hấp thù khí tức của ta thì đã sao? Núi thần tinh các người dạy dỗ 10 năm, không bằng một ngày chỉ giáo của ta, Nói ra không thấy xấu hổ sao? Tử thần đã thực sự nổi giật. Ngông cuồng! Để ta xem rốt cuộc người có bản lĩnh gì mà to gan lớn mật như vậy. Trường kiếm trong tay y ngưng tụ khí tức, không khí xung quanh chuyển động, tốc độ ngày càng nhanh hơn nữa. Hơn nữa trên kiếm của tử thần lại còn xuất hiện thêm mấy lưỡi đào gió. Nhạn hồi biết tử thần từ nhỏ đã tu hành pháp thuật hệ mộc. Tình hình trước mắt dường như y thực sự muốn sử dụng bản lĩnh với thiên diệu nhạn hồi giật mình nhìn quanh quẩn kết quả tìm thấy một hòn đá dưới đất tiện tay đá một cước hòn đá đập ngay vào cổ tay chỗ tử thần mới bị thiên diệu đánh ban nãy tử thần bị đau phân tâm nhìn về phía nàng nhạn hồi lắc người trong tích tắc lập tức di chuyển đến phía sau y động tác cực nhanh đưa tay thành đao đánh mạnh vào sau gáy cú đánh mang theo pháp lực bụp một tiếng ngọn lửa màu đỏ theo kinh mạch tử thần Chảy lan khắp toàn thân của y. Lợi đao gió trên kiếm tử thần lập tức biến mất. Không khí xung quanh khôi phục về bình thường. Thân hình tử thần cứng đồ tại chỗ, lừa giận bùng cháy trong đôi mắt. Nhạn hồi! Nhạn hồi thở vào liên tiếp xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi! Ta khóa kinh mạch của huynh mỗi lúc, nửa canh giờ sau là có thể cử động được rồi. Đại sư huynh, huynh đừng nóng. Làm sao có thể không nóng? xưa nay tử thần trầm tĩnh nghiêm túc đứng đắn hơn cả lăng tiêu hôm nay bị nhạn hồi chọc giận đến nghiến rằng muội muội thật nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói năng thế nào nhạn hồi thở dài bước ra bên cạnh tiện tay nhặt một cành cây đại sư huynh huynh đừng ép muội muội không thể nào quay về núi thần tinh được nữa đâu huynh cũng đừng tới tìm muội nữa để tránh sau này các sư thúc sư bá có ý kiến với huynh từ lúc rời khỏi núi thần tinh Mội đã không nghĩ đến mấy chuyện quay về nữa. Chúng ta gặp nhau lần này, Huỳnh coi như bù cho lúc muội rời khỏi núi thần tinh đi. Từ nay về sau, núi rộng sông dài, hẹn gặp nhau ở chốn giang hồ. Nhạn hồi thật sự quyết định, rũ sạch quan hệ với núi thần tinh. Trải qua chuyện hồ yêu này, nàng không muốn và không bằng lòng nghe thêm bất cười tin tức gì liên quan tới lăng tiêu nữa. sợ sau này chỉ cần có thêm một chút tin tức gì đó nữa thì hình tượng sư phụ... Đang được nàng rè dặt cẩn thận bảo vệ, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc định rời khỏi vong ngữ lâu, rời khỏi nơi tập trung tin tức đó, Nhãn Hồi đã không muốn điều tra chân tướng nữa. Nàng sợ thật sự sẽ có một ngày khi nàng biết được tất cả chân tướng sẽ không chịu đựng nổi. Vậy nên nàng dứt khoát tránh né, dứt khoát trốn đi, giả vờ như không biết gì cả. Thế này hình như là cách tốt nhất mà nàng nghĩ ra được. Tử thần nghe thấy lời này của nhạn hồi về mặt biến động. Chưa kịp lên tiếng thì nàng đã vỗ vỗ một nhánh cây, ném nó lên trời. Nhánh cây lập tức lơ lửng trong không trung. Nàng kéo tay thiên diệu, thân hình nhẹ như yến nhảy lên nhánh cây. Không quay đầu nhìn tử thần lấy một lần. Lấy nhánh cây làm kiếm, hóa ra một luồng gió ngự kiếm bay đi. Tử thần bị khóa kinh mạch, đứng yên tại chỗ. Chỉ có gió nhẹ lay tóc y. Ngoài phẫn nộ trong lòng vừa bất lực vừa xúc động bồi ngùi tính đến hiện giờ trong thế hệ bọn họ người có thể tiện tay bẻ cây làm kiếm tùy ý bay đi ê e chỉ có một mình nhạn hồi tư chất của nàng cực cao nếu nàng có thể ở lại núi thần tinh ắt hẳn sau này có thể theo kịp tố ảnh chân nhân hơn nữa y hy vọng nhạn hồi có thể ở lại núi thần tinh làm sao có thể tùy tiện học từ một người lai lịch bất minh như vậy được nhỡ đó là người xấu thì sao Lỡ người đó có mưu đổ bất chính với nàng thì sao? Nhạn hồi đưa thiên diệu ngự kiếm không ngừng nghỉ suốt một canh giờ. Trong không trung, chỗ đứng trên cảnh cây có hạn, thân hình nhạn hồi nhỏ hơn thiên diệu. Tuy do nàng dùng pháp lực khống chế phương hướng, nhưng cả người của nàng như được khảm vào trong lòng của hắn. Hai người tựa vào nhau, bởi vậy hơi ấm trên người nhạn hồi cứ như vậy chuyển sang người của thiên diệu. Tóc nhạn hồi bị gió hất tung làm mờ ánh mắt của hắn. Hắn nhìn núi ở xa xa và mây đủ sắc màu, bỗng dưng nói Chẳng phải cô nói sẽ mặc kệ ta sao? Tầm tư nhạn hồi không đặt lên trên người thiên diệu Nhưng nghe hắn nói vậy, nàng ngẩn ra, sau đó quay đầu liếc hắn. Còn nói vỡ vẩn thì ta không ngại thả người xuống đây đâu. Thiên diệu cong khóe môi, nói sang chuyện khác. Cô ra tay với sư huynh mà chẳng khách khí chút nào cả. Ta đâu có định ra tay? Nhạn hồi cũng rất khó hiểu. Ta còn tưởng chỉ cần trốn thoát là được rồi, nào ngờ huynh ấy lại nổi giận như vậy, không biết là đang giận cái gì nữa chứ? Thiên diệu vẻ mặt kỳ lạ nghĩ thầm. Đúng rồi, tốt nhất là đừng nên biết hắn ta đang giận cái gì. Đi vội vã lại phải vòng vèo, mãi đến khi nhạn hồi xác định tử thần không thể nào đuổi kịp nàng mới xác định lại phương hướng bay về phía nam nàng vốn nghĩ thiên diệu đi theo nàng nên nàng không ngự kiếm nhưng mà nào ngờ xảy ra chuyện này dù sao cũng đã tự vả vào, vào mặt mình rồi chi bằng bay một mạch tới trấn tương lý cho xong ngự kiếm đương nhiên rất nhanh trước khi trời tối hai người đã tới được trấn tương lý thật ra nơi này cũng coi như là quê của nhạn hồi nơi nàng ở lúc nhỏ là một thôn làng bên ngoài trấn không xa có điều hôm nay vẫn chưa chuẩn bị về nhà Nàng định ở chỗ này thêm một đêm trước. Trả tiền hai phòng trong khách điếm. Tuy đi nhạn hồi đã được coi như là một chủ ngân lâu nhỏ. Nhưng ngân lâu cũng chưa thấy đâu. Nàng vẫn cảm thấy sót của theo thói quen. Nàng dặn do thiên diệu. Bây giờ, ngươi không trả tiền cũng được. Nhưng mà sau này, nếu ngươi phát đại rồi thì đừng quên trả tiền cho ta. Tiền ăn uống ngủ nghỉ thời gian trước và tiền ăn uống đi lại trong thời gian này đó. Thiên Diệu tuy không đáp nhưng lúc lên lầu, hắn cụp mắt, trong mắt ẩn giấu mấy phần suy tư. Nhạn hồi thấy vậy lòng căng lên, lần nào Thiên Diệu lộ vẻ mặt như vậy là cũng có chuyện không hay. Sao vậy? Nàng nhìn khắp xung quanh, rồi lại hít hít mũi, dùng giọng điệu như thì thầm hỏi. Ở đây có yêu quái à? Sao ta không cảm giác được? Thiên Diệu nhìn nhạn hồi. Ta không phải là yêu quái sao? Nhạn hồi thoáng im lặng. Phải, đại gia đây có sừng rồng rồi nên nói năng cũng lớn tiếng. Không có gì, về phòng đi. Thiên diệu lên lầu, quay đầu nhìn lại. Cuối đường đi có một cửa sổ, khẽ hé ra một khe hở, khiến không khí bên ngoài lọt vào trong khách điếm. Ta chỉ cảm thấy không khí nơi này rất quen thuộc thôi. Nhạn hồi ngây người. Quen thế nào? Thiên diệu lắc đầu. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, Ngươi đừng tưởng ra vẻ xến xẩm là có thể phất lờ chuyện ban nãy, ta kêu người trả tiền đó nhá Thiên diệu liếc nàng rồi tự đẩy cửa về phòng. Sáng hôm sau, nhạn hồi tự giác thức dậy từ sớm, hiếm khi trải chuốt, ăn mặc một phen, đầu tóc cũng nghiêm túc hơn thường ngày. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải thiên diệu. Hắn thoáng ngây người, nhưng nhạn hồi không hề phát giác, tầm tư đặt hết vào bữa ăn sáng của khách điếm. Thiên Diệu, người dậy sớm nấu cháo ạ? Ở đây không phải bếp của vong ngữ lâu, đương nhiên không thể tùy tiện cho người ngoài mượn dùng. Thiên Diệu lắc đầu. Không có. Nhạn hồi vô cùng tiếc nuối, không cần ngự kiếm, hai người nhàn nhã bước trên đường của tiểu trấn. Ra khỏi trấn, đi về phía nam, nhà cửa ngày càng ít, ruộng đồng ngày càng nhiều, không khí đậm mùi cỏ xanh ngăn ngát. Bộ ruộng đã có nông dân làm việc từ sớm. Nhạn hồi đi rất chậm, thiên diệu cũng không lên tiếng, hiếm khi họ yên lặng cùng nhau đi trên đường như thế này, không tranh chấp hay đấu khẩu, không có truy sát hay nghi ngờ. Sắp tới thôn rồi! Nhạn hồi đưa mắt nhìn về phía trước, mìm cười lộ ra chiếc răng khảnh nhỏ nhỏ, khiến nàng trở nên nghịch ngợm. Cây to phía trước chính là dấu hiệu sắp tới thôn nhà của ta rồi đấy, trước đây rậm rạp lắm nhưng sau đó bị cháy hết rồi. Thiên diệu theo lời nhạn hồi nhìn về hướng đó, lập tức nheo mắt lại. Gốc cây to bên kia đã gãy, chỉ còn để lại rễ cây lăn lộn và thân cây to đất gãy. Thân cây ước chừng phải 5 người mới ôm sể, có thể suy đoán trước khi bị thiêu cháy, cây này rậm rạp đến giường nào. Hai người đang nói thì đã đi tới gốc cây to. Nhìn kỹ lại trên thân cây vẫn còn những vệt cháy đen xì. Trải qua nhiều năm đã bị gió xương mài vừa nhẫn vừa cứng. Thiền diệu im lặng quan sát thân cây gãy, nghe nhạn hồi nói. Năm xưa, ta đã quen biết lăng tiêu và đại sư huynh tử thần ở đây đấy. Nhạn hồi đưa tay chạm vào thân cây, vỏ cây thô giáp càng tôn lên mu bàn tay trắng mịn của nàng. Nói ra thì cây này cũng là bị ta đốt cháy, nghĩ cũng có lỗi với nó. Thiền diệu nghe như vậy thì ngây người, dường như không dám tin, quay đầu nhìn nhạn hồi. Cô đã đốt cây này Có lẽ giọng điệu của hắn quá mức không dám tin Khiến nhạn hồi quay phát đầu lại ừ, Đúng vậy, ta đốt đó Có được câu trả lời này Thiên diệu sửng sốt nhìn nàng thất thần Như bị nhạn hồi bắt mất hồn phách Nếu hỏi nhạn hồi bái lăng tiêu làm sư phụ thế nào Thật ra đã là chuyện của 10 năm trước Đối với một người 10 năm là khoảng cách rất xa Chuyện năm đó Nhạn Hồi đã không còn nhớ nhiều, nhưng hôm nay gặp Lăng Tiêu, bất kể chuyện lớn nhỏ gì, nàng đều khắc ghi trong lòng, đến nay vẫn chưa từng quên. Nàng nhớ lại đầu hạ năm đó, nàng là một đứa trẻ hoang không có mẹ, người cha ma men của nàng ngày nào cũng say túy lúy ở nhà, không hề quan tâm tới Nhạn Hồi lê la ở chốn nào trong thôn. Lúc đó nàng cảm thấy chắc chắn mình sẽ sống vô tri hồ đồ như vậy. Chờ đến lúc trưởng thành sẽ giống các tỷ tỷ khác trong thôn, tìm một người để lấy, sinh mấy đứa con, nuôi con khôn lớn, sau đó nhìn các con sống những ngày tháng ngây ngô như mình. Nàng chưa từng nghĩ, đời mình có ngày gặp được một người tên là Lăng Tiêu. Đó là người cao quý tựa thần linh, rơi chúng cuộc sống tầm thương của nàng. Hôm đó, Lăng Tiêu đưa tử thần xuống núi rèn luyện, đuổi theo một tên quái tà ác đến cửa thôn. Vừa khéo nhạn hồi đang chơi đùa với mấy đứa trẻ khác trên gốc cây gần đó. Có lẽ yêu quái bị dồn đến đường cùng nên bắt một trong số những bọn trẻ, phanh ngực mổ bụng, móc tim ăn sống ngay tại chỗ. Bọn trẻ chứng kiến cảnh này đều kinh sợ đờ người. Tuy lúc nhỏ, nhạn hồi thường thấy ma quỷ, nhưng vẫn không chống đỡ nổi khải cảnh máu me như vậy, lập tức nôn thốc nôn tháo ra tại chỗ. Yêu quái ăn tim một đứa trẻ không thấy đủ, đưa tay sang chỗ bên cạnh. Tích tắc đã bắt được nhạn hồi ở gần nhất. Đó không phí một lời, ngón tay rạch một lỗ trên ngực của nàng. Máu tươi tí tách nhỏ lên bộ rễ lẫn lộn của gốc cây to. Nhạn hồi cảm thấy mình sắp chết rồi. Đó là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối diện với cái chết. Nàng nhìn thấy cơ thể của mình có khí đen bốc lên, liền sợ đến tái mặt. Tim đã ngừng đập. Nhưng vào lúc này, băng xương trên trời giáng xuống. Xương hoa thuật bừng ánh hảo quang. Nhạn hồi nhìn tay yêu quái bị lưỡi dao băng chặt đứt, còn nàng rơi vào một vòng tay lạnh lạnh. Xương lạnh đông cứng vết thương trên ngực của nàng. Tích tắc sau thì nàng được trao sang tay tử thần. Nhưng nhìn hình dáng lăng tiêu trong khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào trong đầu của nàng. Kể từ đó, tậm trí nàng không thể in bóng hình người nào khác được nữa. Lăng tiêu giao đấu với yêu quái, nhưng yêu vật đó dường như không sợ bị thương. Chỉ trong phút chốc, vết thương chỗ bàn tay của lăng tiêu chặt đứt lại mọc ra một bàn tay khác tử thần cứu bọn trẻ dạ sư phụ tử thần lớn tiếng đáp rồi đặt nhạn hồi xuống đất dặn dò nàng muội cố gắng chạy vào phía sau càng xa càng thốt đừng tới đây nói xong y lao nhanh về phía đám trẻ yêu quái thấy vậy muốn đi ngăn tử thần mắt lăng tiêu lạnh đi trường kiếm trong tay bừng lên hào quang tựa như băng xương cực lạnh trong ngày đông giá Thấm đẫm hản khí. Kiếm vùng lên, hản khí liền đụng vào một bức màn chặn yêu quái bên ngoài. Yêu quái đành trơ mắt nhìn tử thần, tay ấm một đứa, lưng cõng một đứa, đưa đám trẻ chạy xa. Nó nổi giận xông thẳng về phía lăng tiêu. Lăng tiêu một bên kết ấn, một bên phất tay áo. Yêu quái như hứng một đòn nặng nề bị hất bay lên gốc cây to nọ. Lực đạo mạnh đến mức khiến gốc cây cũng bị chấn động. Lá cây rơi rụng. Nó ngã xuống đất. Choáng váng lắc lắc đầu Nhưng mà vào lúc này Bên cạnh bỗng chuyển tới tiếng một đứa trẻ khóc thét lên Thì ra vẫn còn một đứa trẻ trốn bên gốc cây Yêu quái lại ngã ở nơi rất gần nó Khiến nó sợ hãi mới khóc lên thành tiếng Tiếng khóc thu hút sự chú ý của yêu quái Nó xoay tay lan sang bên cạnh Định phanh ngực đứa bé này Móc tim ăn sống như lúc nãy Lăng tiêu nhíu mày khẽ lắc người trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt yêu quái Nhưng không trực tiếp đối diện mà xoay lưng về phía nó Đưa tay ôm lấy đứa trẻ đang gạo khóc Móng tay bén nhọn của yêu quái kia tưởng chừng như rạch nát lưng của lăng tiêu Tử thần cũng không nén được kinh sợ Lớn tiếng hét lên Sư phụ Ánh mắt lăng tiêu lạnh lùng, tay động hàn khí Nhưng còn chưa kịp ra tay Bỗng từ xa có một quả cầu lửa đánh tới Đập thẳng lên đầu yêu quái Yêu quái dường như trời sinh sợ lửa Ngọn lửa này vừa chạm vào đầu nó đã bùng lên. Nó đau đớn ngửa đầu về phía sau. Ngọn lửa trên đầu hòa với máu đâm vào gốc cây to. Lăng tiêu ngạc nhiên quay đầu, thấy nhạn hồi toàn thân đầy máu đứng dậy. Trong tay kết ấn mà vừa nãy hắn chỉ từng làm có một lần. Hoàng mang nhìn hắn, sau đó lại nhìn yêu quái. Nhạn hồi lúc đó không hề biết pháp thuật lăng tiêu sử dụng là điều động lực lượng ngũ hành trong cơ thể. Trong cơ thể có lực ngũ hành gì thì sẽ sử dụng pháp thuật đó. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi người đều có lực ngũ hành và đặc tính của riêng mình. Nhưng không phải ai cũng có thể mượn lực ngũ hành để sử dụng pháp thuật. Có người tu tiên cả đời cũng không thể khiến quanh người nổi gió hay là ngón tay kết băng. Còn nhạn hồi, chẳng qua nhìn thấy lăng tiêu kết ấn một lần đã có thể học theo. Chỉ khác là pháp thuật của nàng là thuộc về hệ hỏa. Tử thần bên cạnh, nhìn đến sừng sốt. Đây... đây là... Nhưng mà họ không có thời gian để kinh ngạc. Ngọn lửa trên đầu yêu quái bên kia vẫn cháy. Nó đang dãy chết. Thình linh bỏ dậy tấn công lăng tiêu một cách lộn xộn Lăng tiêu nhanh nhẹn tránh được, nhưng mà trong tay còn ôm một đứa trẻ, thì không thể thi triển được gì, buộc lòng rời khỏi gốc cây. Ngay lúc hắn rời đi, nhạn hồi kết ấn lần thứ hai. So với lần đầu đã thành thạo hơn đôi chút. Một con rồng lửa từ ngón tay của nàng rít gạo bay ra, cuốn lên trên người yêu quái. Toàn thân yêu quái bùng cháy, đau đớn khôn cùng. Nó bỏ loạn khắp nơi trên thân cây, khiến ngọn lửa trên người đốt hết cả thân cây. Sau đó, nó cũng theo gốc cây to biến thành cho bụi. Nhắc lại chuyện năm xưa, nhạn hồi vẫn còn thấy mấy phần cảm xúc. Hài, đã 10 năm qua rồi, người trong thôn đều nói cây này rất linh, đốt nó sẽ bị bao ứng. Lăng tiêu thấy thái độ của người trong thôn Bên nói ta rất có năng khiếu tu luyện đạo pháp Hỏi ta có muốn cùng người về núi thần tinh tu luyện pháp thuật của tiên gia hay không? Nhạn hồi cười, cười cười Ta vẫn còn nhớ lúc đó đại sư huynh ở bên cạnh gật đầu thật mạnh Chỉ sợ là ta nói không Nhạn hồi vỗ vỗ vào cây thô giáp Phải cảm tạ cây này nếu mà không có nó Chỉ dựa vào một chút pháp thuật ít ỏi, do nóng lòng chắc là không thể thiêu chết được yêu quái đâu. Nàng quay đầu nhìn thiên diệu. Hơn nữa, ta còn phải cảm tả người mới đúng. Lúc đó ta thật sự rất sợ chết, cũng sợ ân nhân cứu mạng của mình chết. Bởi vậy không ngờ liều mình một phen lại thật sự khiến ta sử dụng được pháp thuật. Trước đây ta cảm thấy, chắc là ta có tư chất trời cho. Giờ đây coi như đã hiểu rõ rồi, có lẽ công lào thuộc về vải hộ tâm của người. Nàng vừa dứt lời. Thiên Diệu đang im lặng lắng nghe, bất ngờ nói Không Ánh mắt hắn giữ chặt nàng Phải là ta cảm tạ cô mới đúng Lời này dường như không hề liên quan tới chuyện nhạn hồi kể Nàng bị kéo ra khỏi hồi ức Ngầm đầu nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu Ngươi cảm tạ ta Ngươi cảm uc ngang đau nghi hoac nhin han kho hieu nguoi cam ta làm gì chứ Thiên Diệu bước tới một bước Đặt bàn tay lên cạnh bàn tay của nhạn hồi Tay hắn to hơn tay nàng rất nhiều da cũng có vẻ đen hơn nhiều Hắn vịn vào vỏ cây cháy đen Sau đó lòng bàn tay bất giác nắm lại thành quyền Đấm nhẹ lên cây một cái Dùng thủy giam xương rồng Dùng thổ chấn sừng Dùng hòa đốt gân Dùng kim khóa tim Dùng mộc trói hồn Thiên diệu nói xong Các môi nở một nụ cười Dùng mộc trói hồn Nhạn hồi chính là cô Đã thả ta ra khỏi phược hồn mộc này Thiên diệu nói không nhanh, nhưng nhạn hồi ngây ra một hồi mới phản ứng lại được. Ngươi, đây là phượng hồn mộc mà tổ ảnh phong ấn hồn phách của ngươi sao? Thiên diệu đấm mạnh lên thân cây gãy. Đây chính là phượng hồn mộc. Nhạn hồi sừng sốt nhìn hắn thật lâu. Thì ra từ trước tới khi nàng gặp thiên diệu, duyên phận của họ đã bắt đầu được viết rồi sao? Nhạn hồi sơ ngực của mình. Ở đó trái tim vẫn đập như bình thường Nếu không nói Không ai biết trong ngực của nàng Đang khảm vầy hộ tâm của người trước mặt Không ai biết nguồn quậy giữa họ Lại sâu đến như vậy Đúng thật là duyên phận Nhạn hồi nói Vầy hộ tâm của người tục mệnh cho ta Còn ta lại phóng thích hồn của người tại đây Đúng vậy Sao lại không chứ Nếu không phải 10 năm về trước Hồn dòng được giải thoát Làm sao hắn có thể tìm được khí của xương rồng? Làm sao tìm được cơ thể thiếu niên ngốc nghếch ở núi Đồng La? Làm sao có thể kéo dài hơi tàn trong cơ thể này đến nay? Làm sao có thể tìm được xương rồng, sừng rồng của hắn? Thậm chí có hy vọng tìm lại được tất cả các bộ phận khác của cơ thể. Thì ra, nhạn hồi chính là khởi điểm của hắn, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Là khởi đầu cho bước ngoặt vận mệnh của hắn. Vậy bảo hắn làm sao không cảm tạ nàng cho được? Thiên diệu cụp mắt nhìn nàng, ánh sáng trong đôi mắt đen cực kỳ trầm lặng. Bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, nhạn hồi hơi mất tự nhiên rời mất đi. Nàng không nói được cảm giác trong lòng là như thế nào, rất gần với cảm giác lúc mới bắt đầu chúng mê hương. Nhưng nghĩ kỹ lại, có hơi khác, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào, nhạn hồi cũng không nói rõ ra được. Nàng hắng giọng. Úm, um, nợ nần giữa chúng ta chắc chắn đã chất đống rồi. Muốn tính cũng không tính rõ được Thôi thì đừng tính toán nữa Nhưng mà ta cũng nói Sau này nếu ngươi phát đại Thì tiền của ngươi thiếu ta nhất định phải trả đó Thiên diệu nghe vậy cười nhẹ Nhạn hồi cũng nghe thấy tiếng cười của hắn Nhạn hồi Hắn nói Nếu đời này thiên diệu có ngày thái bình Tất cả tài phú của ta Sẽ là vật trong túi của cô hết Điều mà hắn cầu mong Từ rất lâu đã không còn là Hai chữ tiền tài kia nữa Nhạn hồi nghe thiên diệu nói như vậy, hai mắt trợn trừng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy bóng mình trong mắt của hắn. Chẳng mấy chốc, nàng lại rời mắt, dịch sang bên cạnh mấy bước. Nữ nhân, chiếm giữ toàn bộ tiền tái của ngươi làm của riêng, chỉ có thể là thê tử của ngươi thôi. Ta cũng không phải là người tham tiền, mà bán rẻ bản thân đâu, ngươi đừng hỏng lợi dụng ta. Chút ngân lượng này, ngươi cứ trả là được. Nói xong, nàng phủi phủi tay. Phủ hết bụi vừa rồi từ trên phược hồn mộng dính trên tay. Nhạn hồi vẫn như bình thường, lời đãng cợt nhà đi về phía trước. Tựa như dù biết được chuyện hôm nay, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa nàng và thiên diệu. Thiên diệu nhìn theo bóng nàng chẳng bao lâu, không để nàng một mình đi xa, đã vội vã theo ngay. Mộ phần của mẫu thân nhạn hồi nằm trên một dốc núi nhỏ ngoài thôn. Lúc hai người đến dốc núi, mặt trời đã sắp lên chính ngõ không khí hơi nóng nhưng chính những lúc như vậy bầu trời mới xanh đến trong suốt khắp nơi nở đầy những bông hoa nhỏ li ti nhạn hồi hít một hơi thật sâu đi lên dốc núi nhìn thấy ngôi mộ đơn độc không biết đã bao lâu không có ai quét dọn nàng im lặng đứng rất lâu sau đó quỳ xuống nhưng không quỳ nghiêm túc như người khác khi quỳ trước mộ nàng bẩm sinh đã có tính tự do tản mạn không kính trọng quá mức nhưng cũng không mất đi lễ phép Mẹ! Nàng nhìn sang bên cạnh Có một bia mộ khác được dựng siêu vẹo Không ngay ngắn như bia mộ nàng đang quỳ Bỉu môi gọi Lão già ma men Nàng khấu đầu Con gái hai người về thăm hai người đây Tay nàng xách bình rượu Mua ở chỗ tử nương trong thôn Mở nắp ra Đổ trước bia mộ siêu vẹo kia Con lười nên không nhổ cỏ trước mộ hai người đâu Vì sau này cỏ cũng mọc lại lên Thiên diệu nghe như vậy Im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng chê bai. Ngàn dặm xa xôi đến đây, mà sao không chịu dọn dẹp cỏ trước mộ của cha mẹ. Lúc mẹ qua đời, nhà quá nghèo, ngay cả một cỗ quan tài mỏng cũng không mua nổi, nên đã chôn dưới thảm cỏ. Nhạn hồi chùi chùi chữ trên bia mộ. Lỡ như cỏ này do mẹ ta trồng thì sao? Thiên diệu nghe vậy không biết nên nói cái gì. Mẹ nhạn hồi mất sớm. Thật ra không để lại cho nàng quá nhiều hồi ức, nhưng nàng vẫn nhớ cảm giác lúc nhỏ ngồi bên cạnh mẹ, vừa nhìn bà mây áo vừa nghe bà hát đồng dao Từ đó về sau, không có ai dịu dàng bảo vệ nhạn hồi như mẹ nữa. Từ sau khi mẹ mất đi, cha nàng suốt ngày nát rượu, cả ngày chìm đắm trong cơn say. Nàng sống như một đứa trẻ hoang, cho dù sau đó được lăng tiêu đưa về núi thần tinh, nhưng mà hơi ấm mà mẹ cho nàng vẫn không ai có thể thay thế được. Ngồi trước mộ một lúc lâu, nhạn hồi phủi phủi mông đứng dậy. Đi thôi! Thiền Diệu quay đầu nhìn nàng. Đi đâu? Nàng móc túi, bên trong có chìa khóa đang kêu leng keng. Bái tế cha mẹ xong xuôi rồi, đương nhiên là phải lấy tiền công, thời gian qua liều mình kiếm được chứ. trấn phong nhai thật ra cũng khá xa quê của nhạn hồi, nhưng ngự kiếm chỉ mất nửa ngày đường. Nàng thầm nói. Dù sao ngự kiếm một lần rồi, thôi mặc kệ, lần hai ba bốn sau đó. Chỉ cần thiên diệu đừng nhiều chuyện hỏi nàng, thì nàng có thể giả ngu giả ngơ đưa hắn theo. Dù sao, hắn cũng không mang vướng bận gì cho nàng cả. Ngự kiếm đến được chấn phong nhai đã là chiều tối. Hai người dường như rất quen thuộc đường đến khách điếm. Tuy chưa ai từng đến chấn này, nhưng vừa nhìn biển hiệu là có thể thành thạo tìm được một khách điếm. Thuê hai gian phòng vào ở. Nhạn hồi vốn định yên lặng ngủ một đêm ổn thỏa, nhưng mà nào ngờ ngủ đến nửa đêm, bất ngờ nghe thấy trên nóc nhà truyền đến âm thanh sột soạt. Giống như có một người đang đuổi theo một người lướt trên mái nhà. Sau đó hai người này nói chuyện với nhau ngay trên nóc phòng của nàng. Theo lẽ thường, nàng sẽ không nghe dạo âm thanh này đâu, nhưng mà nàng dùng tâm pháp thiên diệu dạy, lập tức nghe được tiếng thỉ thầm. Tiểu Thế Tử, Thế Tử ơi, ôi chào, nàng theo nô tài về nhà đi, đừng tìm kiếm ở Trung Nguyên này nữa. Nếu không tìm được, mà ngài còn bỏ mạng, nô tài phải về ăn nói với thất vương già thiên hào đây? Ngươi tùy tiện đối phó mấy câu là được rồi, không tìm thấy Tiểu Cô Cô, ta sẽ không về đâu. Nghe thấy giọng đứa trẻ này, nhạn hồi bỗng cảm thấy quen tài một cách kỳ lạ. Ôi chào, Tiểu Tổ Tông, lần trước ngài bị Tiểu Đạo Sĩ Núi Thần Tinh bắt, khiến nô tài sợ chết đi được. Cũng may là ngài không sao, nhưng đã lâu như vậy rồi ngài vẫn chưa tìm được. Thôi bỏ cuộc đi, quốc chủ tự nhiên sẽ phái người khác đi tìm thôi. Nghe thấy câu này, nhạn hồi nhớn mày, tạm thời tỉnh giấc, ngồi dậy một tư thế oai phong dựa vào tường. Không, ta nhất định phải tìm được tiểu cô cô mới về, trong trấn này sẽ có cách. Tiểu tổ tông, ngài quay lại đây đi, trời tối rồi, nhỡ như có đạo sĩ gì sẽ bị bắt đó. Tiếng bước chân hai người đạp qua nóc nhà, giọng nói cũng ngày càng xa dần. Nhạn hồi sờ cầm ngẫm nghĩ những lời nghe được vừa rồi. Sợ bị người tu đạo bắt, nếu không phải yêu quái thì chính là tu tà. Vừa rồi lại nhắc đến quốc chủ, nô tài và tiểu thế tử. Theo điều này suy đoán, đó chắc chắn là người của yêu tộc, hơn nữa có lẽ là người của tộc cử vĩ hồ. Vì trong số người tu tà le la nguoi cua toc cuu vi ho vi trong so nguoi tu ta khong ai có bối phận như vậy. Tiểu thế tử muốn tìm cô cô, vậy cô cô của nó là... Là công chúa. Công chúa cửu vĩ hồ của nước Thanh Khâu. Nhạn hồi bỗng nhớ lại, lúc ở Thiên Hương Phường, lần đó Phụng Thiên Sóc tới cứu nàng và Thiên Diệu. Khi bàn điều kiện với Phụng Minh, chẳng phải đã nói một câu sao. Nước Thanh Khâu mất một công chúa cửu vĩ hồ. Xem ra đích thực là có chuyện này rồi. Đây thật sự là một chuyện lớn, nhưng hình như không hề liên quan gì tới nàng. Nhạn hồi chép chép miệng, ngáp một cái rồi lại tiếp tục đi ngủ. Sáng hôm sau, nhạn hồi đưa thiên diệu tới ngân lâu nhỏ của thất tuyệt đường trong tiểu trấn. Nàng phải lãnh bạc trước, sau đó mới suy nghĩ đi đâu vui chơi. Ngân lâu nhỏ của thất tuyệt đường nằm trên con đường náo nhiệt nhất của tiểu trấn. Trước cửa lại có hai đại hán khôi ngô, vẻ mặt nghiêm túc đang canh. Ai vào cửa cũng bị chặn lại hỏi một lần. Lúc nhạn hồi đi qua cũng không ngoại lệ. Họ đưa tay ra chặn nàng lại. Có chuyện gì? Nhạn hồi móc chìa khóa trong túi ra. Ta tới lãnh tiên. Hai đại hán thấy vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức thu tay lui về phía sau một bước, khom người hành lễ. Thuộc hạ thất lễ, mời đại nhân vào. Một chiếc chìa khóa đã có tác dụng như vậy rồi. Nhạn hồi thầm sàng khoái trong lòng, nhưng vẫn giả vờ giả vịt gật gật đầu. Ờ, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nàng nhìn Thiên Diệu phía sau, cười đắc ý với hắn giống như là đang hoành hoàng oai phong của mình. Thiên Diệu chỉ liếc nhìn nàng, không có biểu hiện gì khác. Trước đây, hắn cũng được tôn kính như vậy. Thiên Diệu chẳng buồn để ý đến thái độ hoành hoàng của nàng. Nhạn hồi vừa vào cửa, trưởng quầy ngân lâu đã nhào tới bỡ đỡ ngay. À, đại nhân, đại nhân, là người ở trên phái xuống thị sát công việc ngân lâu có phải không? Nhạn hồi lắc đầu. Không, ta tới lấy chút tiền rồi đi ngay à, dạ, được, được Trường quầy liên tiếp đáp lời à, Chỉ bảng đại nhân tới hậu viện nghỉ ngơi trước đã tiểu nhân sẽ đi rút tiền cho đại nhân ngay Nhạn hồi gật gật đầu đồng ý Để trường quầy đưa nàng ra hậu viện Vừa đi tới hậu viện Nhạn hồi thính tài nghe được một giọng nói khá quen thuộc Đang vô cùng căm phẫn bi thương nói Không tìm được tin tức ở đâu hết Nhất định là tiểu cô cô đã xảy ra chuyện rồi. À, tiểu tổ tông ơi, không không, ngại đừng nghĩ như vậy nhé. Nhạn hồi ngẩng đầu nhìn, phía trước có hai người một già một trẻ đi tới. Hai người đều là đội nón, người già khẽ khom lưng, thái độ nhún nhường theo sau một đứa trẻ đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Còn đứa trẻ kia... Nhạn hồi nhíu mày, đúng là giang hồ, chẳng đâu không gặp gỡ. Đây chẳng phải là thiếu niên hổ yêu Bị giam trong lồng trên đỉnh núi Tâm Túc sao Thì ra đây là tiểu thế tử của nước Thanh Khâu trả trách trong số một bầy hổ yêu Bị nhốt trong lồng lúc đó Rõ ràng thiếu niên này có nét đặc biệt Là vì trách nhiệm và khí độ của hàng tộc hay sao Ánh mắt của nhạn hồi Thoáng dừng trên mặt của nó Vốn dĩ cố tình không muốn gây phiền phức Nàng trốn sau lưng thiên diệu Định tránh không chạm mặt với tiểu thế tử này Nào ngờ nàng muốn trốn Nhưng đối phương lại chẳng mang đến tâm trạng của nàng. Nhạn hồi nghe một tiếng hét giòn dã vang lên. À, là cô! Nhạn hồi trốn sau lưng thiên diệu, thở dài một hơi. Người trẻ tuổi thật chẳng biết rằng tránh mà không gặp, đi lướt qua nhau thật ra cũng là một sự dịu dàng. Biểu thế tử bước tới hai bước, nhưng lập tức bị ông lão sau lưng kéo lại. Tiểu tổ tông! Ông lão khẽ nhỏ giọng nhưng mà cảm xúc cực kỳ căng thẳng. Trên người cô nương ấy có tiên khí đấy. Tiểu thế tử quả nhiên dừng bước. Có người kéo lại là tốt nhất. Nhạn hồi hắng giọng bước ra từ sau lưng thiên diệu. Nàng liếc bên đó một cái, đang định kéo thiên diệu đi mau. Lại nghe tiểu thế tử kia lầm bầm. Cô ta không giống bọn tiên nhân kia đâu. Sau đó hất tay ông lão ra, bước mấy bước tới trước mặt nhạn hồi. Chặn đường nàng lại. Nhạn hồi thở dài. À, thiếu niên, người ngoan ngoãn nghe lời người lớn nói không thiệt thòi đâu. Nó thấp hơn nàng một chút, đứng trước mặt nàng vẫn phải ngẩng đầu nhìn nàng. Sau lần đó ta tìm cô lâu lắm rồi. Nhạn hồi nghe vậy chỉ muốn thở dài. Nàng quay đầu nhìn thiên diệu, lại thấy hắn nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ. Nhạn hồi đương nhiên không biết hắn là đang kỳ lạ nỗi gì. Trường quay phía trước hơi nghi hoặc, cất tiếng hỏi. Ờ, đại nhân... Tiếng gọi này khiến mắt tiểu thế tử sáng lên. Cô là người ở đây à? Nhạn hồi lại hắng giọng ánh mắt trong sáng nghiêm túc nhìn tiểu thế tử. Vị công tử này ta không quen ngươi, có phải ngươi nhận lầm ngươi rồi không? Tiểu thế tử ngây ngươi, biểu hiện tươi tắn trên mặt trong phút chốc, có hơi ngờ ngác. Sau đó nó nhíu mẩy. Không, là cô, cô đừng hỏng giả vờ không quen. Ta vẫn nhớ dáng vẻ của cô, không một ngày nào quên. Nhạn hồi bực bội, nói là nhận lầm ngươi thì ngươi cứ nhận là lầm là được rồi, còn tỏ vẻ gì nữa chứ. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên diễn. ờ ngươi nhận lầm ngươi rồi đó. Nàng quay đầu nói với trưởng quầy. Trưởng quầy, vị công tử này... Trưởng quầy vội vã đáp. À, nhận lầm, nhận lầm rồi công tử, chắc là ngài thật sự nhận lầm ngươi rồi. Mồm miệng trưởng quầy tất nhiên là vô cùng trơn tru. Chỉ là đôi ba câu đã khiến cho tiểu thế tử ngạch mặt ra, thật sự tin rằng đã nhận lầm người. Ông lão bên kia lại kéo nó thật mạnh, sau một chốc cuối cùng cũng kéo vị tiểu thế tử kia đi. Nhạn hồi thở phào một hơi. Đang quay đầu hỏi trường quầy. Họ là ai vậy, tới ngân lâu này làm gì? Trường quầy vội cười đáp nhạn hồi. À, đại nhân, ở đây chúng ta không chỉ mở ngân lâu mà còn mua bán tin tức nữa. Người tới hậu viện này đa phần đều tới để mua tin tức Còn về phần thân phận của họ Đó là người mua Đại giá chi tiền đương nhiên chúng ta cũng không dám hỏi nhiều Nhãn hồi gật đầu Chắc là muốn thông qua đường tin tức của thất tuyệt đường Để thám thính tông tích của công chúa cửu vĩ hồ kia đây mà Trưởng quầy đưa hai người ra phía sau Nhãn hồi đi theo mấy bước Phát hiện thiên diệu không đi theo Đang quay đầu nhìn Thầy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt vẫn có cảm giác kỳ lạ mà nhạn hồi không thể nói rõ như ban nãy. Nỡ đào hoa của cô nhiều thật. Nhạn hồi ngẫm lại biểu hiện của hắn. <cười> Thiên diệu, lẽ nào, ngươi là đang ghen? Mấy chữ này giống như đánh bốp vào tim của hắn, da mặt hắn căng lên, thần sắc nặng nề, trong mắt không còn điều kỳ lạ như ban nãy. Cô cả nghĩ rồi. Hắn bước qua nàng, Ta không làm những chuyện đó đâu. Nhạn hồi bĩu môi. Nghĩ cũng đúng, thiên diệu từng nói đời này không bao giờ dây vào tình yêu nữa. Người từng bị phản bội tình cảm tới như vậy, làm sao còn có thể yêu ai được? Nếu hắn vẫn còn có thể yêu một người khác, vậy sức hút của người đó chắc chắn là phải rất ghê gớm. Còn hắn cũng sẽ phải hạ quyết tâm rất lớn. Nhạn hồi tự thấy đúng là nàng không có đủ sức hút ghê gớm đến như vậy. Ngồi uống trà ở hậu viện ngân lâu chưa được mấy chốc, trường quầy đã đem tiền tới. Bà đĩnh bạc lớn nặng trĩu trên tay, còn có một sắp ngân phiếu thông dụng và một túi bạc vụn. Nhạn hồi cầm những thứ này cảm thấy hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng, ấm áp chảy khắp toàn thân. Nhưng còn chưa hoàn toàn hưởng thụ hết cảm giác tê dại khi có được một món tiền lớn. Đĩnh bạc trong tay đã bị thiên diệu lấy đi. Nhạn hồi tức thì nổi giận, nhưng nghe hắn bên cạnh nói với trường quầy. Nếu ta muốn mua tin tức từ chỗ các người Thì đĩnh bạc này có đủ không? Trường quầy cũng ngây người Ờ chuyện này Ông ta nhìn nhạn hồi Thấy nàng giật lại đĩnh bạc trong tay thiên diệu Ôm tiền nhìn mình nói Ta mua tin tức ở đây Cũng phải trả tiền sao? Trường quầy vuốt mồ hôi à, đại nhân muốn biết điều gì tiểu nhân biết thì sẽ nói hết à, Không cần trả tiền đâu Nhạn hồi huyết huyết thiên diệu Vậy chuyện hắn muốn hỏi cũng chính là chuyện ta muốn hỏi, ông cứ trả lời hắn đi. Nàng lườm thiên diệu, vè mặt như đang nói. Người muốn biết gì ta sẽ giúp ngươi nhưng đừng có đụng vào tiền của ta. Trường quầy cười khổ, bụng rùa thầm, ở trên phái xuống người kiểu gì đây? Thiên diệu dường như đã lấy làm quen với hành động này của nàng, mặt chẳng hề biến sắc. Trường quầy vẫn duy trì tôn nghiêm khí độ của một trường quầy, hành lễ với hai người tiểu nhân không quản lý mạng tin tức. Tiểu nhân sẽ gọi người tới, đại nhân muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Chờ trường quay đi rồi, nhận hồi ôm tiền lờ đã khỏi thiên diệu. Lẽ nào ngươi muốn hỏi về tung tích của gân rồng sao? 20 năm trước, thất tuyệt đường còn chưa có đâu. ta đoán chắc họ cũng không biết gân rồng của ngươi bị phong ấn ở nơi nào đâu. Không. Ngón tay thiên diệu gõ nhẹ lên bàn. Ta cũng muốn nghe ngóng tung tích của công chúa cựu vĩ hồ thanh khâu nhạn hồi ngay người tại sao thiên diệu liếc nàng vì mê hương thật sự chỉ dùng máu của cựu vĩ hồ mới có thể luyện thanh mới nghe lời này nhạn hồi vẫn chưa phản ứng được đến khi nghĩ kỹ lại nàng cảm thấy như bị tạt một chậu nước lạnh vào giữa mùa đông lạnh lẽo thấu xương kinh ngạc quay đầu nhìn thiên diệu người người nghi ngờ thiên diệu không nói gì thêm Nhạn hồi lập tức hoàng sợ Như là đang ngồi trên bàn trông Trong quá trình chờ người quản lý tin tức tới Nhạn hồi cảm giác lòng mình Như bị nung như nấu Nghĩ kỹ lại Nếu mê hương thật sự chỉ có thể dùng máu của cửu vĩ hồ Mới luyện thành Còn công chúa cửu vĩ hồ này Lại đã mất tích một thời gian dài Hiện giờ thanh khâu tuy ở phía tây nam Nhưng mà chắc chắn không thể nào hoàn toàn Không có thế lực ở Trung Nguyên Với sức mạnh của họ Mà vẫn không thể tìm được tung tích của công chúa cửu vĩ hồ thì nàng ta có khi nào công chúa cửu vĩ hồ này đã bị tố ảnh bắt rồi hay không hay thậm chí đã bị ả ta móc nội đan lấy máu luyện mê hương rồi không nếu vậy tộc cửu vĩ hồ coi trọng huyết thống nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ hai giới tiền yêu không dễ gì mới tạm thời ổn định có khi sẽ vì vậy mà nảy sinh xung đột lớn cũng không chừng nhàn hồi càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ 50 năm trước, người tu đạo và yêu tộc giao tranh, tuy nàng không tham dự, nhưng chỉ nghe người xưa kể lại đã đủ khiến người ta giật mình. Cuối cùng, tuy người tu đạo chiếm lĩnh trung nguyên, đầy lùi yêu tộc, nhưng chiến tranh hỗn loạn lại khiến dân chúng lưu lạc khắp nơi, sinh linh đổ thán. Người và yêu đều phải ăn quả đắng. Thế gian bình yên nghỉ ngơi mấy chục năm, không dễ gì mới khôi phục lại được. Nếu bị phá hoại bởi một chút lòng riêng của tố ảnh, như vậy thật sự... Nhạn hồi càng nghĩ, càng cảm thấy hoảng hốt. Trong khi nàng lo lắng, thì thiên diệu bên cạnh lại nhàn nhạ uống trà. Một chốc sau bên ngoài truyền tới tiếng người mắng mò, hòa lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía căn phòng này. Đã nói cứ cho bọn tùy tùng ứng phó với khách là được rồi mà. Đại nhân vật nào mà bắt ông đây đón tiếp, ông đây đẳng bận lắm. Nói xong, có một đại hán cường tráng mắt to mầy rậm, xách một bình rượu say mềm đi vào vào phòng rồi cũng chẳng thèm nhìn ai mà vén áo tùy tiện ngồi xuống ghế chiếc ghế kêu cọt kẹt mấy tiếng khi ông ta ngồi xuống ông ta cũng mặc kệ ngẩng đầu dậm chân duỗi thẳng người trên ghế sau đó ngáy o o thấy dáng vẻ người đến nhạn hồi sửng sốt thiên diệu cũng khẽ nhíu mày trường quầy sau lưng lập tức theo vào đứng trước mặt người trông như ăn mày kia cười đùa nói À, đại nhân, đây là chủ sự tình báo phân đường này. Người này tính tình hơi quái lạ, nhưng mà cũng có chút bản lĩnh. Tin tức cô còn... Còn chưa dứt lời, đại hán như đang ngủ kia lập tức tỉnh dậy. Hán nổi giận đạp một cước lên mông của trường quầy, khiến trường quầy loạn choạng ngã thẳng về phía thiên diệu và nhạn hồi. Hai người đang ngồi đều tránh ra. Trường quầy chúi đầu lên ghế, ôm mũi một hồi không nhộm dậy được. Lão tệt! Gã mắng lớn. Đồ chỉ đạo này làm gì có chút bản lĩnh. Bản lĩnh của lão tử to đủng đấy. Bay lên trời hay chạy dưới đất. Cái gì, cái gì, lão tử cũng biết hết. Thiên diệu lập tức tiếp lời hả? Huỳnh đài có bản lĩnh như vậy. Vậy tin tức ta muốn biết, không biết huỳnh đài có biết không? Đã nói lão tử tên đồ chỉ đạo, biết hết, cái gì cũng biết. Nhạn hồi cảm thấy người này chỉ là nói bừa. Hoàn toàn không đáng tin. Nàng tiện miệng hỏi một câu. Người biết ta là ai không? Đôi mắt say của đô chi đạo liếc nhìn nhạn hồi từ trên xuống dưới. Ở nhà đầu từ núi thần tinh. Tính cách ngang bướng bất kham. Nhất định là nữ đệ tử mới bị đuổi thời gian trước. Nhạn... im miệng. Nhạn hồi hét lên. Thân hình đô chi đạo chấn động. Sau đó chép miệng. Hét, hét cái quái gì chứ. Làm lão tử giật cả mình. Nàng nói vậy đương nhiên, trưởng quầy tinh mắt bên cạnh nhìn là hiểu ngay. Nhạn hồi không muốn ông ta ở đây nghe nữa, vậy nên trưởng quầy ôm mũi, vòng tay tội nghiệp nói. Đại nhân, tiểu nhân còn có việc ở phía trước, à, tiểu nhân đi trước đây. Không ai buồn ngó ông ta, trưởng quầy ức chế lui đi. Nhạn hồi còn đang kinh ngạc, nếu trước đây người này vừa nhìn đã nhìn ra nàng tu luyện tâm pháp của núi thần tinh thì không có gì là kỳ lạ. Nhưng gần đây vì đấu với phụng Minh, nàng đã học từ thiên diệu tâm pháp của cửu vĩ hồ, ngoài ra còn có yêu pháp. Hiện giờ khí tức trên người của nàng rất hỗn tạp, bởi vậy khi tử thần nhìn thấy mới trách mắng nàng. Nhưng trong tình huống như thế, một người hoàn toàn xa lạ, trong thoáng chốc đã nhận biết được khí tức trên người của nàng. Nhất định tu vi phải cao hơn nàng rất nhiều, hơn nữa còn có thể nói chính xác tên của nàng. Xem ra, đô chi đạo này cũng không phải là chỉ nói suông nhạn hồi thoáng suy nghĩ sau đó nảy ra một mẹo chỉ vào thiên diệu hỏi ngươi biết hắn là ai không đồ chỉ đạo lại mở đôi mắt say mèm quan sát thiên diệu từ trên xuống dưới gã nhìn một lúc sau đó dụi mắt ngồi hơi ngay ngắn lại nhíu mày nhìn thiên diệu ủa gã đứng lên dường như đã hơi tỉnh rượu không đúng không đúng miệng lẩm bẩm nói mấy câu sau đó vỗ tay Người đeo túi thơm vô tức đúng không? Gã đi về phía thiên diệu Người tháo túi thơm ra Thì ta sẽ biết ngay ngươi là ai Gã đưa tay Muốn thăm dò trên người thiên diệu Hắn nhạy bén lui về phía sau một bước Đồ chỉ đạo chụp hụt Nhưng mà vẫn không bỏ cuộc Lại chụp về phía hắn Đột nhiên có một bàn tay đưa ra Kéo cánh tay thô to kia lại Bàn tay nhỏ nhắn của nhạn hồi Đặt trên bàn tay của gã Trông lại càng nhỏ hơn Nhưng nàng không hề khiếp sợ Người này là do ta bảo vệ Đừng có mà đụng vào hắn Thiên diễu nghe vậy Từ phía sau nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của nàng Nhìn thấy ánh mắt kinh người của nàng Đang nhìn đô chi đạo Toàn thân ngập tràn khí thế trở tre bảo vệ hắn Đúng là Bảo vệ hắn như là gà con thật sao Đô chi đạo nhìn nhạn hồi Tùy vô cùng muốn biết Nhưng vẫn không muốn xung đột với nàng Gã hậm hực thu tay về bĩu mồi nói Ghẹt nhất là loại người hỏi rồi lại không cho đáp án chính xác như các người. Gã người đầu uống rượu, sau đó chép miệng ngồi xuống lại. Nói đi nói đi, rốt của các người muốn biết chuyện gì. Hỏi xong, lão tử còn phải về uống rượu tiếp nữa. Bấy giờ, nhạn hồi và thiên rượu mới ngồi xuống. Nàng không lên tiếng, nghe hắn trầm giọng hỏi. Nước thành khâu mất một công chúa cửu vĩ hồ. Ta muốn hỏi người có biết hành tung của công chúa cựu vĩ hồ đó không? Biệt chứ! Mắt nhạn hồi sáng lên, nôn nóng muốn nghe tiếp. Nhưng đồ chỉ đạo lại chậm rãi uống thêm một ngụm rượu, chép miệng lắc đầu. Ngồi một lúc mới chùi mép, nước bọt bắn tung tóe hơn một năm trước, từ núi Tây Nam nhảy qua núi Xích Dương, lẹn chạy vào Trung Nguyên. Sau đó đi lên phía Bắc, đến trấn đầy hình như ở bên một thư sinh hay sao ấy. Không có hành động gì khác cả. Lão tử cũng lười để mắt đến tin tức của một yếu quái. Nhạn hồi thầm suy nghĩ. Theo cách nói này, công chúa cửu Vĩ Hổ kia lẽ ra vẫn còn ở một nơi nào đó của Trung Nguyên mới đúng. Tại sao người của Thanh Khâu? Ngón tay của thiên diệu gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Tin này đã được bao lâu rồi? Lần cuối cùng biết tin của công chúa cửu Vĩ Hổ kia là 2-3 tháng hay la ba 3-4 tháng trước gì đó. Lão tử uống rượu suốt ngày Nên không nhớ thời gian nữa đâu Nhạn hồi bỉu môi Ngươi nói mà không biết ngại à Thiên diệu nhíu mày Thư sinh ở cùng với công chúa Cửu Vĩ Hổ kia tên là gì Ngươi có biết không Biệt chứ biết chứ Đôi chi đạo lắc đầu suy nghĩ một lúc Tên là Lục Mộ Sinh Chồng cũng tuấn tu lắm Già trắng còn hơn là răng ông đây biet chưa biet chu đoi Lời này của hắn rất buồn cười nhưng mà nhạn hồi lại chẳng còn lòng dạ để cười nếu nàng không nhớ nhầm thư sinh ở bên cạnh tố ảnh cũng tên là lục mộ sinh ba bốn tháng trước vừa khéo là thời gian tố ảnh tìm được lục mộ sinh sau đó công chúa cửu vĩ hồ mất tích sau đó nữa tố ảnh đưa lục mộ sinh đến núi thần tinh tiếp đến là mê hương tất cả các manh mối đó dường như đều có thể liên kết lại nhạn hồi nhất thời cảm thấy hơi đau đầu Công chúa, cửu vĩ hồ, hiện giờ đang ngồi đâu, ngươi có biết không? Nhạn hồi lên tiếng hỏi, nàng phát hiện giọng của mình hơi lơ lừng. À, điều này ông đây thật sự không biết. Đôi chi đạo đặt mạnh bình rượu xuống bàn, hậm hực phẫn nộ. Mẹ nó, nói đến chuyện này lão tử lại nổi giận. Lão tử có bản lĩnh như vậy, nếu cái tên phụng thiền sóc kia điều lão tử lên trên, để lão tử quản lý tình báo của thật tuyệt đường. Lão tử tuyệt đối không để thất tuyệt đường Thành ra bộ dáng như hiện giờ ở đâu Hắn sợ lão tử quá giỏi giang Khi thế vượt hắn Bởi vậy không chuyển vị trí cho lão tử Lão tử không phục Thiên diệu liếc nhìn đô chi đạo Hờ hứng nói Ê là hắn không muốn để thất tuyệt đường biết quá nhiều Đô chi đạo không nghe thấy lời này của thiên diệu Khả tiếp tục chìm đắm trong phẫn nộ Ứng ực tu lao tu khong phuc thien dieu liec nhin đo chi đao ho hung noi e la han khong muon đe that tuyet đuong biet qua nhieu đoi chi đao khong nghe thay loi nay cua thien dieu ga tiep tuc chim đam trong phan no ung uc tu het chai diệu Ứng ực tu hết bình rượu rồi lại chùi mép nước một cái. À, nhưng mà lão tử vẫn biết, hiện giờ thư sinh đó đang nằm trong tay tố ảnh chân nhân. Hai nữ nhân cướp một chồng, không chết cũng bị thương. Hiện giờ công chúa kia đã mất đích, tả đoán một là vị công chúa kia đã chết, không thì cũng bị tố ảnh chân nhân bắt rồi. Mới đây chẳng phải phụng minh luyện mê hương gì đó hay sao? À, Lão tử đoán Tô ảnh Trần Nhân đã lấy Cổng Chúa Cửu Vĩ Hồ kia đi luận mê hương rồi cũng không chừng. Nhạn hồi lập tức nhớ lại lần đầu tiên, mình và Thiên Diệu xông vào Thiên Hương Phường, tình cờ gặp Tô ảnh. Lúc đó nàng dùng pháp thuật Thiên Diệu dạy, nghe trộm Tô ảnh nói chuyện với Phụng Minh, sau đó bị Tô ảnh phát hiện. Trước đây không cảm thấy đối thoại giữa Tô ảnh và Phụng Minh rất kỳ lạ. Lúc này nghĩ lại, khi đó Phụng Minh nói... Máu của hồ yêu kia quá khó luyện, có lẽ phải mươi một ngày. Kết hợp với tình hình hiện giờ, hồ yêu mà Phụng Minh nói chắc chắn là công chúa cửu vĩ hồ rồi. Nghĩ kỹ lại, lúc đầu Phụng Thiên Sóc đưa nàng và Thiên Diệu đi cũng yêu cầu Phụng Minh thả hồ yêu với lý do thanh khâu mất một công chúa cửu vĩ hồ. Bởi vậy lúc đó Phụng Minh thả hồ yêu không hoàn toàn là vì nể mặt Phụng Thiên Sóc, mà là ông ta thật sự trột dạ. Ông ta thật sự sợ tộc Cửu Vĩ Hồ sẽ gây phiền phức cho mình Nhạn hồi nhắm mắt, bình ổn cảm xúc Hai người vừa rồi cũng tới hỏi thăm tin tức của công chúa Cửu Vĩ Hồ Người có nói những chuyện này cho họ biết hay không? À, người nào chứ? Đồ trì đạo bỉu môi suy nghĩ một hồi lâu Hôm nay lão nao chu đo chi đao biu chỉ gặp hai người các người thôi Những người mua bán tin tình báo bình thường có biết những tin này của người không? À đùa à, thân phận của lão tử cao như vậy Những tin ta biết đều là tình báo cao cấp đó Đám tiểu tử kia sao có thể so được với lão tử đây Đồ trì đạo vênh váo dung chân Nếu không phải trường quầy cứ bắt lão tử đến gặp các người Nói là người ở trên phái xuống Lão tử sẽ không tiết lộ cho các người đâu Tình báo của thất tuyệt đường chỉ báo lên trên chứ không báo xuống dưới Ở đây ngoài lão tử ra không ai biết những chuyện này Tin tức của thất tuyệt đường chỉ báo lên không chuyển xuống. Vậy tức là Phụng Thiên Sóc. Có lẽ ngay cả Huyền Ca cũng đã biết những tin này từ lâu rồi. Nghĩ cũng đúng. Tại sao Phụng Thiên Sóc lại nói với Phụng Minh chuyện nước thanh khâu mất một công chúa cửu vĩ hồ chứ? Nhất định cũng đã nắm được thóp Phụng Minh. Chắc chắn chuyện này có thể uy hiếp được ông ta. Bởi vậy mới nói câu nói đó. Ai cũng là tay lão làng cả. Câu nào chồng cũng êm đềm, không gợn sóng. Nhưng sau khi sâu chuỗi quan hệ bên trong, nhạn hồi mới biết, thật ra lại ngầm ẩn chứa những chuyện chấn động kinh người đến như vậy. Tạm thời đè nến cảm xúc, nhạn hồi nói, Ờ, tốt lắm. Nàng đứng lên, vậy bắt đầu từ bây giờ, những chuyện vừa rồi người không được nói cho bất kỳ ai nghe nữa. Hiếm khi nàng thu lại vẻ tàn mạn, ánh mắt lộ sự rét lạnh. Ta hỏi người cầu cuối cùng, người có biết người trên giang hồ dễ chết vì chuyện gì nhất không đồ chi đạo bĩu môi người trên giang hồ đều dễ chết không có lý do hôm nay ta cho người biết một lý do rất phổ biến nhạn hồi nhìn gã vì ngươi biết quá nhiều đồ chi đạo tự hỏi mình cường tráng cả đời chưa bao giờ sợ hãi điều gì nhưng lúc này nhìn ánh mắt của nhạn hồi gã bỗng cảm thấy sờn cả gai ốc nhạn hồi không nói thêm cũng không nhìn thiên diệu, mà tự mình ra khỏi phòng. Thiên diệu trầm ngâm trong chốc lát, rồi theo nàng đi ra ngoài. Nhạn hồi thoan thoát bước ra đường, thiên diệu nhìn theo bóng lưng của nàng cúi đầu, cất tiếng gọi. Nhạn hồi! nàng khựng lại, quay đầu nhìn hắn, về mặt thiên diệu trầm tĩnh, hắn lặng lẽ đứng đó, thán nhiên nhìn nàng, để tâm trạng nàng tạm thời ổn định lại. Chuyện này không hề liên quan đến cô, cô không cần hoảng hốt. Nói ra câu nói này, thiên diệu dường như nghe thấy trái tim cứng hơn đá của mình bị đạp vào một phát, chấn động từng hồi. Hắn đang an ủi nàng, hắn mà lại chủ động an ủi người khác. Nhưng nhìn thấy nhạn hồi, sau khi nghe thấy câu này, sóng mắt thoáng động, thiên diệu lại cảm thấy rằng an ủi thì an ủi, có gì kỳ lạ đâu. Những lúc như thế này, hắn nên an ủi nhạn hồi chứ. Nhạn hồi cúi đầu Ta biết Ta không có gì phải hoàng hốt cả. Nhưng mà chuyện mê hương và núi thần tinh đã có quan hệ kéo dài không dứt. Nói không rõ rồi, chuyện công chúa cử vĩ hồ chắc núi thần tinh cũng tránh không thoát. Hay có lẽ, lăng tiêu chắc chắn cũng liên quan không ít tới chuyện này. Một khi liên quan đến lăng tiêu, nhạn hồi liền khó lòng kiềm chế, không thể không lúng túng được. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần 11 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Như vậy là chúng ta đã đi được hơn một nửa chặng đường của câu chuyện này rồi và chúng ta chỉ còn một nửa chặng đường nữa thôi là sẽ đến kết cục của câu chuyện. Vậy nên các bạn đừng bỏ lỡ những phần chuyện được cập nhật trên kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.